Hòa Thượng và Gia Nhân Chương 8 Giữa Hai Chọn Lựa Mấy ngày nay, cảnh chùa sắc Tứ Hương Phước Dường như cũng buồn theo với sự suy nghĩ sắp xếp của Thầy Ngộ Tánh Bởi vì thầy có một quyết định tương đối đột ngột. Do vậy, mà thầy nhìn thấy bất cứ nơi đâu và bất cứ cái gì ở chùa này cũng đã là những kỷ niệm đáng trân quý kể từ khi thầy ấy vào chùa xuất gia rồi đi tha phương cầu học. Cho đến nay, cũng đã hơn 20 năm rồi. Trong 20 năm đó, biết bao nhiêu là buồn vui của cuộc đời tăng sĩ. Vì vậy, cho nên... Thầy ngâm nho nhỏ hai câu thơ kiều cho để buồn Bởi vì chẳng ai trong lúc này có thể chia sẻ với thầy được cả Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ Thầy bước ra sân nhìn hồ sen Nhìn những hoa mẫu đơn, hoa thượng dược, hoa giấy, hoa cúc, vân Chúng vẫn đang khoe sắc thấm Và dường như vẫn tươi cười Trước những làn gió thổi qua Thiên nhiên bao giờ cũng đẹp cả Tuy nó rất vô tình Đó là lời dạy của sư cụ Từ tâm đã dạy cho ngộ đạo Và ngộ tánh từ thuở mới vào chùa Bây giờ còn đâu nữa Một người được tiếng thân vùng vụt Việc không đợi vẫn đến Việc không đáng gì Cũng có người lo lắng chăm sóc còn mình vẫn hấm hiu cô hoành. Những gì mình muốn tâm sự, đâu biết nói với ai, và nói ai sẽ hiểu. Vị sư đệ bây giờ đã được tấn phong lên thượng tọa rồi, và uy tín càng ngày càng cao, nhưng tự bản thân mình xét thấy, không bằng sư đệ đã đành, đằng này con đường tu vốn sẽ mang đến cho con người. Ta cảnh vẫn không thể nào vượt khỏi những dàn vặt của nội tâm, Thầy suy nghĩ thế rồi Lên bàn Phật để lễ Phật Tạ từ Và trở về bàn tổ Đốt ba nén nhàng khấn nguyện Và sau đó Thì sụp lại và bắt đầu trình thưa Nam mô A Di Đà Phật Kính bạch sư cụ Con là ngộ tánh Tức là nho sinh ngọc Minh thở nào Cái thở mà đường công danh của con chưa trọn vẹn Nhưng còn có ý xuất gia Tu học Ngài Cũng đã rộng lòng từ bi dung nạp Và thổ ấy Con cũng có nghe thầy dặn rằng Con đường tu không dễ Mà cũng chẳng khó Nếu nói dễ thì ai tu Cũng đã thành chánh quả hết rồi Con nói khó Tại sao vẫn có người thành Phật thành tố Tất cả đều do ở chính mình Con rất rõ về điều này Nhưng thật ra, con không làm chủ con được nữa Nhất là việc kiểm soát tự chính mình Trong những cơn dục vọng nổi lên Ngày con mới vào chùa Bao nhiêu niệm, bao nhiêu ước mong Đều đẹp và trắng thơm như bông hoa thiên lý trước chùa Nhưng dần già, tương trao, vẫn chưa thấm Lại thêm những sắc màu của mỹ nhân Đã làm cho tâm con sao xuyến Lúc ấy con đã muốn xa ngại Xa huynh đệ Và cố bắt cho được Bướm đang vợn Nhưng trong tay chẳng có gì vả lại sư cụ có dạy cho huynh đệ chúng con Đi học đạo ở các nước lăng bàn Con nghĩ đây là cơ hội tốt Để con quên đi quá khứ Mà thật vậy Khi con đến giữa người Mãi say mê nghiên cứu học hỏi Nên con đã quên đi tất cả Chỉ thỉnh thoảng mới nhớ thôi Nhưng không ngờ Sau khi về lại chùa Gặp lại gia nhân cũ Lòng con quảng thác Con muốn rẽ lên cho hải dạ Là con yêu nàng Nhưng trên thực tế Nàng có bao giờ yêu con đâu Người con yêu Mà lại không được yêu Còn người họ không yêu Hoặc không biết yêu Mà lại đi tỏ tình Và cố bắt cho được Con ông kia Nên cuối cùng phải vào tù ra khám Con biết sư đệ con Đã có căn tu từ trước Do vậy mà bao nhiêu quyến rũ Như công danh sắc đẹp Mà cũng không màng Con tin rằng ngộ đạo Sẽ ngồi được tự tánh của mình Để được làm Phật Làm tổ sau này Còn con Tuy ngài đặt cho con cái pháp danh là ngộ tánh Nhưng tánh con Vẫn còn hôn mơ Tục lụy quá Con đã có gượng Mà gượng vẫn không nổi Và con cũng biết rằng Ngài có giúp con Thì cũng chỉ giúp tiến lên thôi Chứ chẳng bao giờ giúp việc thói lui cả Nhưng con Quyết một điều là phải Ra đời lập gia đình cưới vợ Xin con để cô Mỹ Lệ Cũng biết rằng Con không yêu được cô ta Con vẫn còn có thể Lấy những người đàn bà khác làm vợ Chứ đâu phải trên thế gian này Chỉ có một mình cô ta đâu Con sẽ lấy người con yêu Chứ con không muốn lấy người yêu con Con sẽ chủ động để trả nợ tình Nợ ấy không biết là Con có mắc nợ cô ấy không Nhưng con thiết nghĩ bây giờ Con có ở chùa cũng vô bổ Vì tâm con bây giờ Đã hướng về hướng khác rồi Con biết đây là điều tội lỗi Nhưng con mong rằng Nếu trên bước đường thiên lý ấy Rủi con có xa cơ thấp thế Kính mong Ngài cho con cơ hội Để chuộc lại những lỗi làm xưa Và chỉ có cửa Phật Mới có thể giúp con lúc ấy được Giờ đây con sẽ vào đời thực sự Không như là các vị Bồ Tát Thỏng tay vào chợ để cứu đời Mà con, con sẽ lăn lộn trong đời cho hãi dạ một kiếp nhân sinh. Cuối xin Ngài chấp nhận cho con lời vang vái này. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Ngộ Đạo ngồi phía sau bàn tổ để lắng nghe những lời bọc bạch của Ngộ Tánh từ đầu đến cuối. Nhưng có lẽ Ngộ Tánh không biết, vì lẽ mấy hôm nay thấy Ngộ Tánh buồn, Nên mọi cử chỉ của Ngộ Tánh đều được thường tọa Ngộ Đạo theo dõi Và cũng không ngờ rằng Ngộ Tánh có cái quyết định đường động như thế Chỉ có đi lấy vợ để báo thù thì đâu có ý nghĩa gì Ngộ Đạo tặng hắn một tiếng lớn để cho Ngộ Tánh biết là có sự hiện diện của mình Và Ngộ Tánh khừng lại trước cái lầy thứ ba Và tự biết rằng những điều than thở vái vang nãy giờ Ngộ Đạo đã nghe được hết rồi Ai Di Đà Phật Chào Sư Huỳnh Chắc là Thầy À quên Thượng tòa đã nghe hết những lời Của huynh này thổ lộ Cùng Giác Linh Sư Cụ Dĩ nhiên là vậy Và xin Sư huynh cảm thông Cho sự đường đột ấy Lẽ ra sẽ nói với Đệ Vài lời trước khi từ giá nơi đây Nhưng bây giờ thì đệ đã rõ hết rồi Ta xin cảm ơn đời Cảm ơn người Cảm ơn đàn na tín thí Đã nuôi ta mấy chục năm nay Dĩ nhiên là chúng mình sẽ không quên nhau được Để nhớ những ngày tháng Chúng ta vẫn còn ở bên sư cụ Nhớ những bài học vỡ lòng Về huy sơn cảnh sách Nhớ những ngày tháng khó khăn Khi tha phương cầu học Ta biết vậy Nhưng chẳng có thể làm gì hơn Khi tâm mình vẫn còn chất đầy những khổ đau và ước muốn về ái dục Nếu ta có đem giới luật đè lên Cũng giống như là đá đè lên cỏ, cỏ vẫn mộc Ta biết ta tội lỗi, nhưng giờ ta đã quyết Đường đời muôn vạn nẻo khó lường Sư huynh khá bảo trọng Sở dĩ người ta quý hoa sen Là vì hoa sen tuy mọc trong buồn lầy Nhưng vẫn không bị buồn lầy làm vấn đục Chứ nếu hoa sen bị vấn đục Và không tỏ hương thơm ngát Để cống hiến cho đời Thì hoa sen đâu có giá trị gì cao quý nữa Để nói đúng Điều ấy không sai với chân lý Nhưng ta chỉ có sức chịu đựng đến đây mà thôi Đây là một ít hành tràng xin tặng sư huynh Và khi nào sư huynh cần đến đệ, thì đệ này sẽ không từ chối. Mô Phật, xin cảm ơn và bây giờ huynh xuống núi đây. A Di Đà Phật, chúc huynh đi vào đời mạnh khỏe. Sau khi Ngộ Tánh đi rồi, Ngộ Đào trở về phòng mình. Và thầy tự nghĩ về sự quyết định Có tính cách cương quyết Và khó nói của ngộ tánh Nhưng biết làm sao hơn Như thế vẫn còn tốt hơn Là trong khi thân ở chùa Mà tâm thì đi chơi ở nơi khác Ngày xưa ngộ đạo khi nghe một người Đã đi xuất gia Mà hoàn tục ngộ đạo không thích lắm Vì bảo rằng Tu thì phải tu cho trót Và gọt thì phải gọt cho trơn Nếu đi tu Nửa đường mà hoàng tục tránh sao Khỏi miệng đời của trách là Ông ấy tu gì Có mà tu hú cá mọi thì có Lúc ấy ngồi đào Cũng hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ này Nhưng bây giờ thì ngồi đào hiểu khác Người phát tâm xuất gia Cũng giống như là một người Đang phát nguyện đi trên con đường giải thoát Nhưng suốt cả một lộ trình Xâm tự ấy Nếu anh không kham nổi Muốn để gánh giải thoát xuống Để nghỉ ngơi trong kiếp luân hồi này Ví như ngộ tánh Là một trường hợp điển hình Thì ta cũng chẳng có quyền gì Để bắt buộc anh ta phải gánh tiếp đi nữa Trong khi anh ta không đủ sức Để gánh cái gánh nặng kia Giấu sau đi nữa Anh ta đã gánh đi được Một đoạn đường Nếu đời sau anh ta sanh ra làm người lại và tiếp tục gánh vác công việc của một người xuất gia lúc ấy hẳn không muộn hoặc giả ngay cả trong đời này nếu anh ta trở lại cuộc đời tu niệm thì cũng tốt thôi ngồi Đạo Thầm Nghĩ Sao mà sư cụ mình tài tình đến thế những gì Ngài dự định hay những gì Ngài cảnh báo trước đều đúng trăm phần trăm mà chỉ có những bậc tiên tri hay những bậc chứng đạo mới có thể rọi biết trước được như thế. Nhưng theo lời tiên đoán của sư cụ, cuộc đời của Ngộ Tánh vẫn chưa dừng nghỉ ở đây đâu, còn phải lặng hộp với tự sinh. Lận đận với đường đời trong nhiều trận thử thách nữa, do vậy Ngộ Đạo sẵn sàng giúp đỡ anh ta. Nếu anh ta có một ngày nào đó quay đầu trở lại chùa xưa và gặp lại người bạn cũ, Ngộ tánh vẫy tay chào mọi người và chào từ biệt ngôi chùa thân yêu. Nơi đây đã diễn nuôi anh ta cả hơn 20 năm trường. Ngộ tánh bây giờ không mặc áo dài nữa, mà chỉ mặc trên người một bộ áo bà ba như lúc mới đến chùa. Còn tất cả y áo, ngộ tánh đã trả lại cho chùa và trao cho ngộ đạo giữ lại dùm. Đang đi xuống núi, thì bỗng nhiên vạn tâm Người bạn cũ thuở còn là nho sinh xuất hiện Hai người gặp nhau rất ngỡ ngàng Và vạn tâm mở đầu Sư huynh đi đâu vậy? Sư huynh xuống núi À mà bây giờ hết sư huynh rồi Sao lạ vậy? Đâu có gì lạ đâu Vì không muốn thành hòa thượng vậy thôi Trong khi đó, bạn tâm này muốn trở thành hòa thượng đó. Vì sao vậy? Vì chán đời quá rồi. À, người thì chán đời, còn ta thì ngấy cảnh đạo quá. Ngày hai buổi cứ sớm kinh chiều kệ, rồi sớm kệ chiều kinh suốt mấy chục năm trời, đâu có thay đổi gì đâu. Vì vậy bây giờ ta muốn thay đổi vậy. Sư huynh muốn làm cách mạng, Nói vậy cũng không đúng Vì cách mạng là Thay cũ đổi mới Và cái mới ấy Phải khá hơn cái cũ Mới gọi là cách mạng Còn việc ta làm Nó cũ xì Và xưa như trái đất Chứ không có gì mới mẻ cả Nên không thể gọi là cách mạng được Nhưng ngày xưa Sư huynh tự nguyện đi xuất gia Và thừa với sư cụ Trong khi gia đình không đồng ý thì anh cũng quyết chí đi cho được. Còn bây giờ, ai khuyến khích anh trở lại với cái vũn buồn đau khổ của thế nhân này nữa vậy? Dĩ nhiên là cũng tự nguyện thôi. Ngay trước khi xuất gia, mình nguyện thực hành Bồ Tát Đạo, đi vào đời để độ sanh. Còn bây giờ, mình muốn đời độ lại mình. Sư huynh nói gì mà kỳ hoặc quá vậy? Nhưng thôi, để đề hỏi lại cho rõ, chứ không sau này đề cũng sẽ hối hận nữa. Vậy đi xuất gia có cái gì khó và cái gì dễ? Cái khó và dễ thì khó nói lắm, tùy theo mỗi người. Thế mình bảo khó là việc ấy khó, mình bảo dễ là việc ấy dễ. Nhưng thực ra khó nhất là tự làm chủ lấy mình. Nếu mình không tự làm chủ lấy mình, Những việc hàng ngày xảy ra nhăn nhãn trong cuộc đời Như tiền tài, sắc đẹp Danh vọng, địa vị ăn uống vân vân Nó sẽ đánh mình gục trước Khi mình muốn chuyển nó Còn dễ thì quá dễ Vì qua một cơn ngứa của thần thể Và da thịt Thì ta sẽ trở lại bình thường Tất cả chỉ là mộng Nhưng vì ta tưởng thật Nên ta mới bị nó dụ dỗ Vậy Huynh, xem thử đệ đây có xuất gia được không? Ai đi lại không được, cửa chùa rộng mở mà. Nhưng liệu rằng trong cái rộng rãi thênh thàng như Thái Hư đó, tâm đệ có đủ rộng để dùng chứa không vậy? À, thì thiện tài đồng tử trong kinh Hoa Nghiêm đã đi thăm bái 53 quốc độ Và khi trở về lại chốn xưa Thì cũng chỉ có tâm mình là chính Đúng là vậy Nhưng ai biết tâm mình đang ở đâu Do vậy mà Vào ra ba cõi xuống lên sáu đường Ý nghĩa của việc xuất gia ra sao Mà Huynh đã thực chứng cái gì Mà xuống núi sớm vậy Trong khi đệ vẫn muốn lên núi Thì xuất có nghĩa là Ra Và gia có nghĩa là nhà Nhưng nhà ở đây gồm 3 loại Là nhà thế tục Nhà phiền não Và nhà tam giới Đệ muốn ra khỏi nhà nào Nhà nào cũng muốn ra khỏi hết Vì đệ chán cho cái cuộc sống gia đình lắm rồi Đệ kể lại cho Huynh xem Sao lâu quá chẳng gặp nhau Chắc có rất nhiều thay đổi Đúng vậy Huynh ơi Ngày chia tay với Huynh Để trở về buồn lắm Thì đâu hổng đó Vì vậy phải về quê làm ruộng Đúng là văn chương phú lục Chẳng hay trở về làng cũ học cày cho xong Là câu nói của ông bà mình ngày xưa mà Ở nông thơm thì đâu có gì vui Ngày lại tháng qua để đi lấy vợ và sinh con Nhưng rồi đâu có hạnh phúc gì Mới đầu thì cái gì cũng hay cũng đẹp giống như những cành hoa vậy. Ta đứng xa trong thấy Mỹ miều, nhưng gần rồi thì thấy nó cũng tầm thường lắm, mà gần lâu lại sinh mùi. Không của mình thì cũng của đối phương, nhất là khi không có tiền để lo cho gia đình, thì đó là nỗi khổ tâm, đồng thời tình cảm không đáp ứng đủ gia đình sẽ tan nát. Còn con cái nữa, Đúng là con là nợ Vợ là on gia mà Biết vậy Nhưng sao ai cũng nhào vô hết Té ra để muốn làm hòa thượng Là vì không chống chọi lại với đời sau Dĩ nhiên không phải Vì đời đen bạc mà để muốn đi tu Nhưng đi tu là để muốn thoát ra Khỏi cái ràng buộc đó chứ Còn huynh sao Đã thoát được rồi mà bây giờ Lại muốn bước trở vô lại Đúng là cái vòng lẫn quẩn, khi tâm ta yên thì những lúc thiền định rất có kết quả, nhưng khi tâm ta động, đa phần ngồi quán Phật cứ ra quán em hoài vậy đó. Em nào? Thì em mình tưởng tượng ra đó. Đó chỉ là ảo ảnh mà. Dĩ nhiên là ảo ảnh, nhưng vì mình chưa làm chủ được mình cho nên ta vẫn còn lẫn quẩn. Đây là nguyên nhân chính của ta Thật ra ngày sư cụ còn hiện tiện Sư cụ cũng thương ta giống như ngồi đào vậy Nhưng ngày tháng qua Có bóng dáng gia nhân Đi lễ Phật khiến tâm ta bị động Và sóng tình đã nổi dậy trong ta Ta không thể nào kìm hãm nổi Vì vậy ta đã đem lòng thương nàng Nàng ấy lại Là ai chắc để biết rồi. Đó là Mỹ Lệ, con hoàng tể tướng Đương Triều. Ban đầu ta ngỡ rằng, nàng để ý đến ta. Nhưng dần dần ta biết, nàng đã chẳng hề đối hoài gì các tình cảm của ta đối với nàng cả. Trong khi đó, nàng lại đi thương ngộ đạo. Mà ngộ đạo đâu có bao giờ thương cô ta đâu. Và sự kiện Chùa Hưng Phước cũng như việc cô Mỹ Lệ tù tội. Vì sao chắc là đệ đã hiểu rồi Tức vì yêu không được Cho nên ta phải trả thù cho chữ yêu mà thôi Lý do chỉ có vậy Nếu vậy thì tầm thường lắm Vì đi lên mới khó Chứ đi xuống ai mà đi không được Không cố gắng Huynh cũng có thể bị tuột xuống dốc như thường Và bây giờ chính là lúc Huynh muốn tuột xuống dốc phải không? Bây giờ thì mọi việc đã ăn bài Ai đã đăng bài cho huynh đâu Chính huynh tự nguyện làm Bồ Tát để độ người Rồi bây giờ muốn người khác độ mình Là nghĩa làm sao Có lẽ do Huỳnh không chuyên trì giới luật Mới ra như vậy Đúng thế Giới luật mà giữ vẹn tròn Thì giống như là vật cản che cho các căn của mình Trong khi đó Cửa nhà của ta không có đóng Cho nên Gió nghiệp cứ lại vãng hoài Để có nghe Phật dạy trong kinh Về câu chuyện của con rùa và con giải can Không biết Huynh có nhớ chăng Bây giờ thì quên hết rồi cả Con rùa đang bò đi trên đường Bóng dưng gặp con giải can Dĩ nhiên là con rùa không thể tới lui gì được nữa Bèn rút hết đầu Và bốn chân vào trong để giữ gìn và chờ đợi. Trong khi đó, con giả can chạy lại và ngồi chờ khi nào con rùa thò ra. Một chân thì nó sẽ ngộm liền và sẽ ăn thịt con rùa. Chờ hoài, nhưng con rùa vẫn kiên nhẫn không thò đầu và chân ra. Cuối cùng con giả can bỏ đi. Như thế đó, nếu người xuất gia biết giữ gìn các căn của mình giống như con rùa vậy, thì đâu có phá giới và đâu có mất thân huệ mạng. Trong khi Huynh đã làm được người xuất gia mà Huynh không lo giữ gìn các căn thỉnh thoảng còn muốn buông tay vào đời hay thỏng chân vào chợ trước sau gì cũng bị giả căng ăn thịt để đây đã vào mình rồi bây giờ xin chừa Còn Huynh muốn nguyện sống trong cuộc đời thế tục thì cứ xin tự nhiên Vậy là cái gì tốt hơn? Dĩ nhiên đạo vẫn tốt hơn Nhưng đôi khi mình làm không tròn bổn phận mình Hay đổ thừa lỗi này cho người này người kia Vì thế Vì thế nên tôi không tu được Vì thầy đó, bà đó Chùa đó khó quá tôi không thể nào tu ở đó Như vậy mình đi xuất gia Là vì ông đó, bà đó, chùa đó Hay là vì Sự cầu giải thoát cho chính mình Nếu việc gì mà thuận với mình Thì báo rằng Nhân tốt duyên lành Còn việc gì mà không thuận với mình Lại bảo rằng nghiệp Nhưng Phật dạy rằng Nghiệp giấu lành, giấu dữ Mình cũng có thể chuyển nghiệp được mà Sự thật ra ái tình Nó cũng giống như là cây kim và sợi chỉ vậy Nếu cây kim để yên Thì sợi chỉ mới sau qua lỗ kim được Nếu cây kim cứ xoay tròn Như con rùa rút đầu Rút cổ vào chân rồi Làm sao sợi chỉ có thể sâu thông qua được Đau lắm, nhức lắm Huynh ơi Cuộc đời vui, đau chẳng thấy Nhưng khổ lại nhiều Như vậy hóa ra Những người đi tu là những người trốn tránh đời sao Thật sự ra không phải là trốn Mà vì mình đã biết bộ mặt thật của đời rồi Nó không thật Nó toàn là đồ giả không à Thì mình nhận nó làm ruột thịt làm gì nữa Đó mới là tỉnh thức Thế đệ đã tỉnh thức chưa Sáng mắt rồi Nên mới tìm lên chùa đây này Trong khi đó Huynh trở về lại cuộc đời thế tục Thì đệ buồn lắm